diệt diển. Tin tức từ các nơi báo tới thế nào? Chung Sơn trầm hỏi. Khởi bẩm giới chủ, thế giới Đại Thiên ngày xưa đã mở rộng 200 lần. Bây giờ không gian mở rộng đã ngưng tụ, lại hồi phục chính dương sáu âm như ngày xưa. Bắc châu của thế giới Đại Thiên và bắc ngoại châu của thế giới thứ nhất đang giao hòa lẫn nhau. Tám châu khác ở Dương Giang Phía bắc của chỗ này thiên đình lăng tiêu ta ở vị trí trọng tâm của thiên hạ. Thần tự diệt diễn cung kính nói. Được. Trung Sơn ngợt đầu một cái. Báo. Ngoài điện truyền đến tiếng hô to. Rất nhanh có một người thị vệ xông vào đại điện. Khởi bẩm giới chủ. Vương tiễn thay mặt đại đế đại trăng của thiên giới đại trăng thỉnh gặp. Thị vệ cung kính nói. Vương tiễn sao Trung sơn giật mình Tất cả văn vỏ trong triều lại xôn sao Tiếp theo sắc mặt cứng lại Tất cả đều ngừng thở Không tiếp tục nói nữa Một trăm vạn năm trước Tất cả lão thần đều nhớ rất rõ ràng Trận chiến cuối cùng tại thế giới đại thiên Ngày xưa doanh dẫn theo quần thần đại tầng Đã cùng bên mình quyết đấu một trận cuối cùng Mời đi vào Trung Sơn trịnh trọng nói Trung Sơn dùng một mời Mà không phải lơn à Tuyền Chỉ khác nhau một chữ Đã nói rõ Trung Sơn cực kỳ coi trọng Đối với Diêm Xuyên Rất nhanh Vương Tiễn được mời vào đại điện Quần thần đồng thời nhìn về phía Vương Tiễn Quân đoàn trưởng thứ sáu Của thiên giới đại trăng Vương Tiễn thay mặt đại đế đến đây Ra mặt chung giới chủ Vương Tiễn cực kỳ trịnh trọng nói. Do có thể thức tỉnh trẩm cũng thấy an lòng. Hắn nợ trẩm, đường đường chính chính chiến đấu một trận. Trung Sơn cười sang sản nói. Vương Tiễn khẽ mỉm cười. Đại đế và chung giới chủ chiến đấu một trận, đại đế cũng nhớ mãi không quên. Đại đế sai ta mang đến đây một lá thư. Vẫn mong chung giới chủ xem qua. Vương tiện đưa lá thư của Diêm Xuyên ra Một thái giám nhanh chóng tới tiếp nhận lá thư Đi tới Đại Cao Giao lá thư cho Trung Sơn Trung Sơn lập tức mở lá thư ra xem Dương Giang, Nam Ngoại Châu Theo thời gian chuyển dời Nam Ngoại Châu cũng dần dần hồi phục thanh minh Hai giới dung hợp với nhau Thiên đạo dung hợp lẫn nhau Bên trong thiên địa vẫn không ngừng rung rẫy Trên đỉnh một ngọn núi khổng lồ khắp nơi có vô số hoa sen vần quan Trung tâm là một tòa hoa sen cực lớn Bên trên hoa sen, liên thần đang ngồi khoanh chân Bông hoa sen liên thần đang ngồi có 17 màu Chậm rãi phóng ra hào quang trấn áp tất cả thiên địa Nam ngoại châu Xung quanh có một đám ác ma đang cung kính đứng. Đồng thời liên tục có người mới tới. Vèo, vèo. Lại là mấy đạo hào quang phóng tới. Đó chính là Minh Vương, Thiên Cương ác giải Bạch Hổ Đại Đế đến. Quanh thân Bạch Hổ Đại Đế bị rất nhiều xiền xích xuyên qua. Toàn thân Bạch Hổ Đại Đế bị trói chặt không thể di chuyển được. Lúc này. Vẻ mặt Bạch Hổ Đại Đế sợ hãi nhìn Minh Vương và Thiên Cương đã bắt giữ mình. Ngày xưa mình căn bản không để ý tới hai người này. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ lại khiến mình trở thành tù nhân. Vì sao thực lực của bọn họ tăng lên nhanh như vậy? Là Liên Thần, nhất định Liên Thần. Hai thuộc hạ của Liên Thần đã có thể bắt được mình. Vậy thực lực của liên thần sẽ còn cường hãng tới mức nào? Tuy rằng Bạch Hổ Đại Đế bị bắt nhưng nhãn lực vẫn có. Nhìn hư không ruông rảy còn có liên thần ngồi ở bên trên bông sen cực lớn trong lòng Bạch Hổ Đại Đế lập tức hiểu rõ. Chính là người này trấn áp một thế giới. Bẩm chủ thượng đã bắt giữ Bạch Hổ Đại Đế. Dưới chân hắn là tế đàn đại đế quả nhiên thần dịu vô biên Minh Vương cười nói Liên thần nhẹ nhàng mở con mắt ra Nhìn về phiếu tế đàn đại đế dưới chân bạch hổ đại đế Thần khoan trong mắt lấp lõ Lông mày đột nhiên nhíu lại một cái Chủ thượng có thể thiết hợp hay không? Thiên cương hiếu kỳ nói Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif wow. 12 chương 161 tỷ lệ 1 so với 1 vạn Tờ. Rước tiên nhốt hắn lại chờ bản tôn trấn áp giới này mới lại thăm dò Liên thần trầm giọng nói Vâng Hai người lên tiếng trả lời Không cần Minh Vương Thiên Cương ra tay Rất nhanh đã có thuộc hạ tới dẫn bạc hộ đại đế đi. Thiên cương hiếp sâu một cái. Chủ thượng, thế giới đại ác đã xuất hiện thế giới thứ nhất. Có phải chúng ta nên báo thù hay không? Báo thù. Minh vương đứng bên cạnh, thần sắc thoáng động. Thiên cương không để ý tới Minh vương, mà nhìn về phía liên thần nói. Chủ thượng. Diêm xuyên đại trang sĩ nhục thuộc hạ, hết lần này tới lần khác phạm tới chủ thượng. Mối thù của hắn với thế giới đại ác chúng ta không đội trời chung. Thuộc hạ nguyện làm tiên phong, thống lĩnh các ma tộc tiêu diệt sang bằng hàm dương, bắt Diêm xuyên. Thuộc hạ cũng nguyện dẫn binh. Minh vương lập tức bồi thêm một câu. Liên thần nhìn hai người, thần tình lạnh nhạt. Chủ thượng, Đại Trăng chiếm đoạt phạm vi cực lớn. Tiêu diệt diêm xuyên, chúng ta sẽ nhận được ranh giới lớn này. Trận chiến này có thể làm được. Một ma tộc đứng gần đó cung kính nói. Thuộc hạ nguyện làm tiên phong. Nhất thời, một đám ma tộc kêu lên. Liên thần ngồi ở bên trên bông sen cực lớn, mắt nhìn về phía hàm dương thành xa xôi. Trên bầu trời hàm dương thành, vô số khí số cực kỳ bao la. Lại thêm 10 ngày nữa, thế giới đại ác và nam ngoại châu của thế giới thứ nhất giao hòa trở nên ổn định. Ma cột tả bác bộ, nhanh chóng thu phục nam ngoại châu. Liên thần trầm giọng nói, Vâng, đến lúc đó thiên cương các ngươi muốn làm thì cứ đi làm đi. Liên thần thẳng nhiên nói, Vâng, Thiên cương vui mừng. Mười ngày, vừa vạn mười ngày triệu tập rất nhiều cường giả của thế giới đại ác. Tất cả xuất phát tới hàm dương thành. Thiên cương tự tin, với lực lượng của một giới, Diêm Xuyên căn bản không có khả năng chống đỡ. Dương Giang, Nam Ngoại Châu, hai giới hợp nhất, vô số ác ma nhanh chống lan tràn khắp thiên hạ. Chủ nhân Nam Ngoại Châu ngày xưa. Khổng gia, sau khi mất đi khổng hoàng thiên, nhất thời người đi trà lạnh, vô số cường giả đều rời đi. Hiện nay, rất nhiều ác ma lan tràn khắp nơi, nhất thời khiến khổng gia vốn đã có vô số nguy năng càng lúc càng liên tiếp gặp nạn. Khổng gia, hoàng thiên điện, khổng tước tử làm chủ hoàng thiên điện, khởi bẩm gia chủ Lại có ba cương vực nữa bị ác ma chiếm giữ Thế lực của khổng gia đã hoàn toàn tan vỡ Một thuộc hạ bi phẫn nói Đi ra ngoài đi Khổng tước tử trầm giọng nói Vâng Trong đại điện chỉ còn lại khổng hạt tử và khổng tước tử Khốn kiếp Tại sao? Tại sao? Tại sao lão tổ tung lại truyền thừa cho Diêm Xuyên? Tại sao Lão Tổ Tông không truyền thừa cho ta? Khổng tước tử tức giận nói. Âm! Um. Khổng tước tử một trưởng đập nát cái bàn. Gia chủ, vẫn mong gia chủ tuân theo nguyện vọng của Lão Tổ Tông. Khổng hạt tử tiếp tục khuyên nhũ. Nguyện vọng! Hừ khổng hạt tử, ngươi không biết sao? Vậy Diêm Xuyên và Liên Thần có mối thù không đội trời chung. Chúng ta còn đi nương nhờ vào diêm xuyên sao? Ngươi muốn gia tộc bị hủy diệt sao? Khổng tước tử giận dữ nói. Không hẳn. Hừ, hắn chỉ là một ngoại thích của khổng gia, chỉ có thể ủng hộ phụ trợ khổng gia ta. Ta không thể nào đi ủng hộ, phụ trợ cho hắn được. Khổng tước tử lạnh lùng nói. Ôi, khổng hạt tử khe khẽ thở dài. Hàm Dương Thành Trong thư phòng của Diêm Xuyên, mọi người đều đã đi ra ngoài. Chỉ còn lại một mình Diêm Xuyên ngồi ở trên lông ỉ trong thư phòng. Trong tay Diêm Xuyên cầm một quả cầu nhỏ kim sắc. Đây chính là tự tiêu cung võ chiếu đưa cho Diêm Xuyên ngày xưa. Trong quả cầu nhỏ có một hành tinh mặt trời, chính hành tinh xoay tròn xung quanh. Trong đó tinh cầu thứ ba có màu xanh lam tỏa ra dấu hiệu sinh mạng mãnh liệt. Địa cầu Hai mắt Diêm Xuyên thoáng cứng lại. Miu Miu đang nằm ở bên cạnh. Meo, Diêm Xuyên, ngươi xem cái này làm gì? Nó chính là tử tiêu cung sao? Đúng rồi, còn cái gọi địa cầu đâu? Miu Miu hiếu kỳ tới gần nói. Đúng vậy, ta muốn vào thăm." Diêm Xuyên trầm giọng nói. "Meo, hiện tại sao?" Miêu Miêu mở to mắt. Diêm Xuyên khẽ gật đầu một cái. "Meo, ta muốn đi, ta cũng muốn đi. Ta muốn đi theo ngươi, Meo." Miêu Miêu nhất thời hưng phấn kêu lên. Móng vuốt nhỏ của Miu Miu liều mạng nắm lấy quần áo của Diêm Xuyên rất sợ Diêm Xuyên không mang theo nó đi. Được rồi, đến lúc đó ngươi có thể theo đi. Tuy nhiên, Diêm Xuyên nhìn về phía miêu Miu. Cái gì cái gì? Miu Miu mở to con mắt với vẻ vô tội nói. Trên địa cầu hầu như đều là Phàm nhân. Tất cả mèo ở đó cũng là mèo phàm, không có con nào mèo có thể nói được. Ngươi không nên nói chuyện trước mặt người khác, không nên kinh động tới người ở đó. Diêm xuyên nói. Mèo, yên tâm. Đến lúc đó ta sẽ không nói một lời nào. Miêu miêu nhất thời bảo đảm nói. Nhưng Diêm xuyên nhìn miêu miêu bảo đảm như vậy, trong lòng luôn cảm thấy có chút không an tâm. Được rồi, vậy, chúng ta đi thôi, đi ngay lập tức. Miu Miu kêu lên. Diêm xuyên lại lắc đầu một cái. Hiện tại không được. Tử tiêu cung là của Hồng Quân. Hồng Quân nắm giữ thần thông thời gian. Thời gian bên trong tử tiêu cung không giống với bên ngoài. Không giống nhau sao? miêu Miu nhất thời nhìn chầm chầm vào bên trong. Mới nhìn lướt qua Miêu miêu quả nhiên phát hiện có điểm đặc biệt Trung Sơn cũng có một quả cầu nhỏ như vậy Khi hắn đi vào Đã từng đề cập tới Có vẻ như thời gian bên trong so với thời gian bên ngoài Trên lệch với tỷ lệ một so 1.000 Cũng chính là một năm bên trong Tương đương với ngàn năm bên ngoài Nhưng vừa nãy ta nghiên cứu một chút Phát hiện thời gian bên trong lại thay đổi. Đã không chỉ là tỷ lệ một so 1.000 nữa. Diêm xuyên trầm giọng nói. “A, Vậy là tỷ lệ bao nhiêu? Hẳn là một so 100 vạn. Mèo! Một so 100 vạn sao? Vậy có khác nào không gian ở bên trong đó bất động? Bên ngoài một triệu năm, bên trong mới chỉ là một năm. Miu Miu kinh ngạc nói Sắp xỉ Nhưng tương đối mà nói Người bên trong tất nhiên sẽ không cảm giác được So với thời gian lần trước chung Sơn tiến vào Đến bây giờ chỉ khoảng hơn một năm Diêm xuyên gật đầu một cái Vậy Vậy làm sao bây giờ Chúng ta đi vào không phải sẽ rất thảm sao Ở trong đó nghỉ ngơi một ngày, bên ngoài đã mấy chục năm. Miêu Miêu rối rắm nói. Diêm Xuyên ngật đầu. Đây cũng chính là lý do từ lúc Diêm Xuyên lấy được tử tiêu cung này vẫn không tiến vào. Mấy chục năm, bất kỳ ai cũng không rõ ràng trong mấy chục năm này sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện. Báo. Ngoài điện truyền đến một tiếng hô lớn của thị vệ. Chuyện gì? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Trường sinh đại đế dẫn theo một đám thuộc hạc đến Hàm Dương cầu kiến đại đế. Thì vệ ở ngoài điện kêu lên. Trường sinh đại đế đến rồi sao? Trong mắt Diêm Xuyên sáng ngời. Thế nào? Miêu miêu nhìn về phía Diêm Xuyên. Ngươi quên rồi sao? Lúc trước thời điểm trường sinh đại đế đối chiến khổng hoàng thiên. Chúng ta ở đây. Trường sinh đại đế sử dụng chiêu thức năm tháng trường sinh, thời gian trôi mau. Diêm xuyên hít sâu một cái nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow! 12 chương 162 ta cũng muốn đi. M. E.O. Thần thông thời gian. Nam tử dung tục cũng có thần thông thời gian miêu Miu nhất thời Hưng phấn kêu lên. Không sai. Tuy rằng thần thông thời gian của trường sinh đại đế. Kém hơn rất nhiều so với Hồng Quân. Nhưng chung Quy vẫn là thần thông thời gian. Chỉ cần tạm thời áp chế thời gian bên trong tử tiêu cung. Là có thể giảm nhỏ tỷ lệ trên lệch này đi. Diêm Xuyên nói. Mèo. Đúng. Đúng. Xem ra muốn nhờ nam tử dung tục này hỗ trợ vậy. Miêu miêu nhất thời gật đầu một cái hưng phấn nói. Ngươi đi thông báo triệu A phòng. Tiện thể ngươi đi xem một chút. Không biết năm đó nàng xây dựng cuông A phòng hiện tại thế nào rồi. Ngươi đi xem thử đi. Diêm xuyên nói. “Meo, được rồi. Vậy ta đi ngay bây giờ. Thân hình miêu miêu láng một cái đã biến mất khỏi thư phòng. Diêm xuyên cũng bước ra khỏi thư phòng, đi gặp mặt trường sinh đại đế. Hàm dương, bên trong một gian đại điện, trường sinh đại đế dẫn theo mười mấy người thuộc hạ đến đây. Diêm xuyên, ta đến nương nhờ vào ngươi, ngươi thấy thế nào? Những huynh đệ này của ta không tội đâu. Trường sinh đại đế cười nói. Một đứa con nếp đứng bên canh lại là thất sát. Chủ thượng, ngươi có thể trở về đến thật tốt quá. Thất sát hương phấn kêu. Thất sát, lần này khổ cực cho ngươi rồi. Các huynh đệ đều không quên ngươi. Sau này ta là lão đại, ngươi chính là lão nhị của bọn họ. Trường sinh đại đế cười nói. Được rồi. Thất sát cũng không khách khiếp, Hưng phấn kêu Lúc này những người khác Cũng cực kỳ vui mừng Mọi người đi theo trường sinh đại đế Đều vì nghĩa khí Bây giờ đại ca dẫn đầu Đã trở về Tất nhiên bọn họ sẽ như thiên lôi Sai đâu đánh đó Diêm xuyên Những huynh đệ này của ta Không chịu nổi bị câu thước Trước đây tại trường sinh thiên giới Bọn họ đã như thế Cho nên bọn họ không vào trong quân đội chính thức của Đại Trăng Hay là để bọn họ ở trong ngoại sự bộ của ta đi Trường sinh Đại Đế nói Đột Diêm xuyên gật đầu một cái Ta nói lời giữ lời Ngươi đã nhận được hai tế đàn Đại Đế Cái này của ta cũng đưa cho ngươi Sắc mặt trường sinh Đại Đế nghiêm nghị nói Chủ thượng Một đám thuộc hại nhất thời cả kinh kêu lên. Tế đàn đại đế làm sao có thể tùy tiện tặng cho người được. Trường sinh đại đế lại vung tay lên nói. Được rồi. Mọi người cũng không phải không biết. Ta căn bản không có lòng dạ nào đối với quyền vị. Ta có giữ lại cũng không có tác dụng. Bạch hộ. Huyền Vũ Đại Đế có kết cục thế nào, các ngươi còn không biết sao. Sau này những người có tế đàn Đại Đế, đều là đối tượng mà kiêu hùng trong thiên hạ đều săn bắt. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Mọi người! Diêm Xuyên cười khổ một hồi. Ác, đương nhiên, Diêm Xuyên ta không phải nói ngươi. Trường sinh Đại Đế nói. Không sao, ta thích khiêu chiến. Diêm xuyên gật đầu một cái. Như thế tốt lắm. Trường sinh đại đế nói. Âm. Dưới chân trường sinh đại đế xuất hiện tế đàn đại đế. Nhất thời cả tòa đại điện đều tràn ngập một khí tức cường đại. Chém. Trường sinh đại đế quát to một tiếng. Âm. Tinh lực quanh thân trường sinh đại đế bạo phát ầm ầm nổ tung Vù Trong nháy mắt trường sinh đại đế sụt xuống Nhưng cả người trường sinh đại đế đã từ trên tế đàn đại đế đi xuống Hắn đã chém liên hệ với tế đàn đại đế Chủ thượng Mọi người lo lắng kêu lên Không có chuyện gì Mẹ kiếp cái tế đàn đại đế này thật sự quá khó chém ta thiếu chút nữa đã mất nửa cái mạng. Trường sinh đại đế đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi. Diêm xuyên cũng không khách khí tế đàn đại đế dưới chân đột nhiên xuất hiện. Diêm xuyên đặt một chân lên tế đàn đại đế của mình. Một chân khác ầm ầm bước lên tế đàn đại đế do trường sinh đại đế đưa tới. Ẩm, hai tế đàn đại đế tới gần trong nháy mắt xác nhập lại với nhau. Một ý chí hung mạnh đến cực điểm xông thẳng vào trong thân thể Diêm Xuyên. A Diêm Xuyên rống to một tiếng. Ý chí tế đàn đại đế quá cường đại lại tràn ngập trong toàn thân Diêm Xuyên. Diêm Xuyên lại có cảm giác ngạo nghệ nhìn thiên hạ. Diêm Xuyên cố gắng cưỡng ép áp chế ý chí đột nhiên đến này. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi hồi phụt. Quan thân viên xuyên có một cảm giác khoan khoái nói không ra lời. Hơn nữa, Diêm Xuyên phát hiện lúc này tuy rằng tu vi của mình không hề tăng lên, nhưng trên phương diện lực lượng hẳn là mạnh hơn rất nhiều so với ca. Hừ. Chỉ có một tế đàn đại đế. Rắc rắc rắc. Diêm Xuyên thỏa mãn bóp nắm đấm. Quả nhiên, Tế Đàn Đại Đế này hóa ra là một thể thống nhất. Diêm xuyên, bây giờ ngươi đã nhận được 1/3 rồi." Trường Sinh Đại Đế cười nói. "Đúng vậy." Diêm xuyên khẽ mỉm cười. Trường Sinh Đại Đế lấy lại sức lực, lúc này mới nhìn lại bản thân. "Khà khà khà. Đây mới đúng là ta chứ." Ta đã nói tế đàn Đại Đế ảnh hưởng quá lớn đối với tính cách của ta. Hiện tại mới là bình thường. Thần sắc trường sinh Đại Đế bỗng nhiên đại biến. Một chút huy nghiêm trước kia nhất thời tan đi, lại hồi phục thần thái của Đông Phương Chính Phái ngày xưa. Loáng thoáng còn lộ ra một chút hèn mọn. Diêm xuyên tỏ ra cổ quái nhìn Đông Phương Chính Phái. Diêm Xuyên đạt không, thu hồi tế đàn đại đế. Thất sát, ngư dẫn những người khác đến chỗ ở. Ta có việc muốn thương lượng cùng Đông Phương chính phái. Diêm Xuyên nói, vâng. Thất sát ngược đầu một cái. Một đứa con nít dẫn theo một đám địa sát tin nhanh chóng rời đi. Diêm Xuyên, còn có chuyện gì sao? Đông Phương chính phái không hiểu nói. Diêm xuyên đưa tay lấy ra quả cầu nhỏ kim sắt. Quả cầu nhỏ vừa ra, Đông Phương chính phái nhất thời cảm nhận được sự đặc biệt của nó. Dấu vết thần thông thời gian quá nồng đậm. Ánh mắt Đông Phương chính phái sáng ngời. Đối với người tu hành thần thông thời gian mà nói, có thể nhìn thấy biểu hiện thần thông càng cao thâm hơn của mình. Tất nhiên đặc biệt hương phấn. Cái này gọi là tự tiêu cung. Ngươi nghiên cứu một chút, xem có thể áp chế thần thông thời gian khiến thời gian trong này ngắn lại một chút được không? Ta muốn đi vào trong đó một thời gian. Diêm xuyên nói. Đi vào trong đó sao? Ánh mắt đông phương chính phải lấp lánh hào quang. Đây nhất định là một nơi ghê gớm. Thế giới dùng thần thông thời gian bao quanh sao? Ta cũng muốn đi vào. Đông Phương Chính Phái lập tức nói. Có thể. Diêm Xuyên gật đầu. Một ngày sau, một cung điện trong Hàm Dương Thành. Nhân thân Diêm Xuyên, Cương Thi Diêm Xuyên, Miêu Miêu Triệu A Phòng, Đông Phương Chính Phái hội tụ tại một chỗ. Tốt chuyện của những người khác, ta đã xử lý tốt. Chúng ta vào đi thôi. Đông Phương chính phái nói, về chênh lệch thời gian, đã giải quyết được chưa? Nhân thân Diêm Xuyên nhìn về phía Đông Phương chính phái hỏi, đương nhiên, tuy nhiên, chỉ có thể áp chế một thời gian thôi. Tự tiêu cung này cũng quá lợi hại. Hồng quân thật sự chỉ có thập ngũ trọng thiên, thật sự chỉ giống lại người như ta sao? Ta thầy thần thông thời gian của hắn phải cách ta tới mấy con phố. Vẽ mặt đông phương chính phái đầy tức giận nói. Đi thôi. Nhân thân diêm xuyên nói. Được. Mọi người gật đầu một cái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow. 12 chương 163 người ngoài hành tinh tới địa cầu. Đờ. Ông Phương Chính Phái đưa tay quay về phía quả cầu nhỏ kim sắt ném lên. Vù. Bên ngoài quả cầu nhỏ kim sắt phát ra từng gợn sóng. Đây. Đông Phương Chính Phái dẫn đầu. Một nhóm người đạp không tiến vào bên trong. Vù. Nhân thân Diêm Xuyên. Triệu A Phòng. Miu Miu. Đông Phương Chính Phái đồng thời tiến vào bên trong. Trong chết mắt biến mất không thấy bóng dáng nữa. Chỉ có cương thi diêm xuyên cẩn thận thu hồi quả cầu nhỏ tự mình bảo hộ, để đề phòng có biến. Vừa vào bên trong quả cầu nhỏ chính là biên giới của tất cả Thái Dương hệ. Chuyện này đối với một đám cường giả mà nói căn bản không phải là khoảng cát. Rất nhanh, bọn họ đã đến phạm vi bên ngoài địa cầu, rơi vào trên mặt trăng. Mêu, mau nhìn kia. Nơi đó có người. Đó có phải là cương thi hay không? Miêu miêu nhất thời nhìn thấy phía bên ngoài mặt trăng, một nhân viên du hành vũ trụ nhẹ nhàng nhảy lên. Ồ, đi, đi xem thử đi. Đông phương chính phái cũng tỏ ra hướng thú. Thái dương hệ trên mặt trăng của địa cầu. Một nhân viên du hành vũ trụ ra khỏi khoang tàu. Đang bước đi phía trên mặt trăng. Nhân viên vũ trụ này gọi là Vêm. Từ một năm trước, nhân viên du hành vũ trụ của nước Mỹ ở trên mặt trăng phát hiện ba người có thể nói chuyện trong chân không. Đồng thời có hai người ngoài hành tinh nói tiếng của vùng Hà Nam Trung Quốc. Sau đó nước Mỹ đã tăng cường thăm dò đối với mặt trăng. Hy vọng lại có thể liên hệ được với người ngoài hành tinh hỷ dị kia. James báo cáo không có hiện tượng nào khác thường. James lại báo cáo không có hiện tượng nào khác thường. Ừ, ta nhìn thấy, bọn họ đang đi đến chỗ ta. Người ngoài hành tinh đi đến chỗ ta rồi. James sợ hãi rống to. Lúc trước James đầy hưng phấn. Nhưng khi thực sự nhìn thấy người ngoài hành tinh Dêm đột nhiên nghĩ đến một ít giả tưởng xâm lược địa cầu Hắn nhất thời sợ hãi kêu lên Ẩm um. Miêu miêu nhảy một cái lên trên mũ của bộ trang phục du hành ngoài vũ trụ của Dêm Dêm nhất thời nghĩ đến người ngoài hành tinh với bộ dạng kỳ dị ký sinh Cứu mạng, đừng có giết ta Mẹ ơi Dêm dùng tiếng Hà Nam không mấy thông thạo gào khóc nói. Sắc mặt diêm xuyên, đông phương chính phái triệu A phòng cứng đờ. Dêm gào khóc quá thê lương. Dêm vừa gào khóc một tiếng, làm Miêu Miu đang hứng thú bừng bừng cũng đột nhiên sợ hết hồn. Mẹ mũi ngươi! Thật buồn nôn! Ngay cả nước tiểu cũng bắn ra rồi. Miu Miu tức giận kêu lên. Diêm xuyên, đông phương chính phái, triệu A phòng, miêu miêu rời khỏi mặt trăng, tiến thẳng đến địa cầu, lưu lại dêm sợ hãi sủi lơ trên đất. Qua một hồi lâu, dêm mới từ trong sợ hãi phục hồi lại tinh thần. Ta phải về địa cầu, nơi này có người ngoài hành tinh ta không nên bị bọn họ bắt làm thí nghiệm. Quá sợ hãi, Dêm nhanh chóng trốn về tàu con thôi. Sau khi đi vào tàu, sắc mặt Dêm vẫn còn trắng bệt. Dêm, chuyện gì xảy ra vậy? Sao sắc mặt anh lại khó coi như vậy? Trong buồn trung tâm điều khiển, một tướng quân trầm giọng hỏi. Tướng! Tướng quân có người ngoài hành tinh? Để ta trở về. Để ta trở về đi. James cực kỳ sợ hãi nói Nhưng một tướng quân khác lại mừng rỡ như điên Người ngoài hành tinh sao? Chuyện gì đã xảy ra? James lắp bắp kể lại tất cả những việc đã xảy ra Ha ha, thật tốt quá James, anh mau chống đại biểu nước Mỹ nói chuyện với người ngoài hành tinh Đưa ra lời mời với bọn họ đi Tướng quân lập tức nói Nói chuyện sao? Con mặt dêm chật trợn trắng, sau đó ngất đi. Địa cầu, phía trên bầu trời Thái Bình Dương. Bốn người diêm xuyên, đông phương chính phái triệu A phòng, miêu miêu đứng ở giữa không trung quan sát phía dưới. Lúc này, một chiếc máy bay dân sự bay qua. Phần lớn mọi người đã ngủ mất rồi. Chỉ có một cô bé ngồi ở trước cửa sổ trợn trường mắt nhìn ba người một mèo đang đứng giữa không trung. À à, con mèo nhỏ kia thật đáng yêu. Tiểu nữ hài khoảng 3-4 tuổi hưng phấn lôi kéo nữ tử bên cạnh nói. Nữ tử kia dùi con mắt đang liêm diêm ngủ tỉnh lại. Bảo bối, nhanh ngủ đi con. Không, à à, con muốn con mèo nhỏ kia. Nó còn đội một chiếc mũ nhỏ thật đáng yêu. Con cũng muốn một con như thế. Bảo bối con đang nằm mơ sao? Ở đây làm gì có con mèo nhỏ nào? Nó ở bên ngoài cửa sổ. Còn có một đại ca ca, một đại tỷ tỷ, còn có một người béo mập nữa. Con mèo nhỏ đang đứng ở trên vả vai đại ca ca. Tiểu nữ hài nói. Nữ tử Bảo bối con nằm mơ rồi Bên ngoài sao có thể có người được Rõ ràng nữ T u T.U.V.Q.Q.K.I.A. không tin Thật sự có mà Qua, mẫu thân không tin ta Tiểu nữ hà nhất thời khóc lớn Bảo bối không thể gạt người Qua, qua, con không gạt người mà Qua, qua, qua Mơ thanh tiểu nữ hài gào khóc nhất thời khiến mọi người ngồi trên máy bay đều tỉnh lại. Tiếng oa oa gào khóc lớn như vậy không một ai có thể ngủ được nữa. Hài tử thật đáng đánh. Không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng mắng. Mấy bay bay xa. Miu Miu lại trọn tròn hai mắt nhìn theo. Đồ chơi này có thể bay được sao? Không có sống pháp lực sao? Miu Miu kinh ngạc nói. Xem kia, ở trên mặt đất, trên con đường kia, bên trong hộp sắt cũng có người ngồi sao? Đông Phương chính phái chỉ vào một cái ô tô đang di chuyển trên đường kêu lên. Xem kia, bên trên biển rộng còn có thuyền sắt. Mọi người đồng thời quan sát thế giới kỳ quái lạ lùng này. Triệu A Phòng đưa ngón tay ra thăm dọt, nhanh chóng quên cả bấm ngón. Rất nhanh các loại máy bay cơn A, nâng, ô tô, xe lửa đều được Triệu A Phòng chỉ tới. Đúng như lời võ chiếu đã nói. Diêm xuyên trầm giọng nói. Bọn họ đều là phàm nhân, sử dụng loại dầu đốt, hình thành nhiệt năng tạo ra động lực. Triệu A Phòng giải thích. Loại này là năng lượng hóa thạch sao? Đây là năng lượng hóa thạch từ dưới lòng đất sao? Diêm xuyên kinh ngạc nhìn về phía xưởng lọc dầu nơi triệu A phòng chỉ. Còn nữa, trong thế giới này có các loại chấn động. Tất cả phía trên đất đều là sóng điện văn. Trong tinh không liên tiếp có các trang bị tiếp nhận. Ồ, những tín hiệu này dần dần tạo thành thông tin. Hai người bên kia dùng cái hộp nhỏ để truyền âm trong ngàn dặm. Triệu A Phòng kinh ngạc nói. Bấm ngón tay tính toán tất cả nguyên lý nhất thời hiện ra trước mặt mọi người. Diêm xuyên vừa bắt đầu xem đã khá kinh ngạc. Nhưng xem một hồi lâu, liền cảm thấy đần độn vô vị. Ta nghe được những người kia nói cái hộp nhỏ kia gọi là điện thoại di động. Miu Miu Hưng phấn nói. Đáng tiếc. Jim Xuyên lắc đầu một cái. Thế nào? Điện thoại di động cũng chỉ có như thế. Dựa theo cách nói của ngươi, điện thoại di động nhất định phải tạo dụng rất nhiều tháp truyền tín hiệu. Nó phiền tóe như vậy căn bản không có cách nào trải rộng khắp thế giới thứ nhất. Cho dù dựng lên tháp truyền tín hiệu cũng sẽ lo lắng bị người phá hoại làm mất đi thông tin. Hơn nữa tốc độ nhanh nhất cũng chỉ là quan tốt. So với mạng bài truyền tin thực sự kém xa. Diêm xuyên trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 164 đây là thiên đường sao? Đờ! Y, e, thoại di động chỉ thích hợp với địa cầu. Đông phương chính phái gật đầu một cái. Còn máy bay, ô tô thì sao? Thính lực của Miu Miu tất nhiên nghe được những lời người khác bàn luận ở phía xa. Cũng rất khó có thể trở thành thông dụng tại thế giới thứ nhất. Bởi vì thứ này cần một lượng lớn năng lượng hóa thạc. Nó giống như phải lấy ra máu của đại địa. Thứ như vậy chỉ có lời trước mắt Rất nhanh chưa tới 200 năm nữa Những năng lượng hóa thạc dầu mỏ này sẽ tiêu hao sạt Hầu thế tử tôn chỉ có thể đi tới cùng đường mạc nộ. Hơn nữa, những dầu mỏ này căn bản cũng không phải là thiêu đốt là xong Mà nó còn hóa thành tạp chất không nhìn thấy Sau khi bị thiêu đốt, nó nằm trong không khí. Đi xuống đi, mọi người hít thở không chỉ có không khí, mà còn hít vào một lượng năng lượng dầu mỏ còn lại. Diêm xuyên lắc đầu một cái. Đây là uống rượu độc giải khác sao? Triệu A Phòng trầm giọng nói. Đúng. Hơn nữa loại năng lượng hóa thạch này không có pháp bảo không gian, căn bản không có cách nào chứa được quá nhiều. Có thể sử dụng nó trong một khoảng thời gian ngắn. Một khi sử dụng trong thời gian lâu dài, căn bản không lấy ra được càng không thể phóng ra xa khỏi địa cầu này. Diêm xuyên lắc đầu một cái. Meo, bọn họ vẫn đang không ngừng chặt. Miu Miu chỉ vào phía xa. Phần lớn dân chúng bình dân là vô tội. Phá hoại thiên địa tự nhiên, chung quy chỉ có một vài người quyền quý mới làm. Triệu A Phòng trầm giọng nói, Đúng, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Nhưng trong tình trạng không tu luyện, phạm nhân có kiểu sống như vậy cũng rất thoải mái. Đông Phương Chính Phái nói, Thoải mái, đây là một đời thoải mái. Đổi lại muôn đời đau khổ Diêm xuyên lắc đầu một cái Cái gọi là khoa học kỹ thuật ở nơi này trong miệng bọn họ chỉ là khí Luyện thân thể cường tráng mới là đạo Bỏ gốc lấy ngọn Người có biểu hiện dưới đã lệch khỏi con đường cần phải đi quá nhiều Diêm xuyên trầm giọng nói Người có biểu hiện trên gọi là đạo Người có biểu hiện dưới gọi là khí Triệu A phòng ngật đầu một cái. Trong khoảng thời gian ngắn chất lượng cuộc sống của phạm nhân tại địa cầu thật sự càng lúc càng cao. Nhưng phương pháp uống rượu độc giải khác này có thể làm được đến khi nào. Hậu thế tử tôn nhất định phải chịu lấy quả đắng. Nhưng bên kia còn có năng lượng mặt trời. Miu Miu chỉ về phía thứ đã nghe được ngoài xa. Thu thập năng lượng mặt trời chung quy cũng có hạn Diêm xuyên lắc đầu một cái Diêm xuyên Triệu A phòng Miu Miu đang nghiên cứu quy tắc của địa cầu Đông phương chính phái lại sáng lên Trong mắt lón ra một ti vẻ hương phấn Ha ha, Diêm xuyên Chúng ta chia nhau ra xem Chờ lúc nào đi Người đánh tiếng với ta một chút được không? Đông phương chính phái nói Được Diêm xuyên gật đầu một cái Vèo Đông phương chính phái nhất thời bay về phía một khu vực bên trái Nơi đó là một ký túc xá của nam sinh trong một trường đại học nào đó Ngày mùa hè chói chăn Một đám nam sinh cởi trần Đồng thời tiến vào một phòng trong ký túc xá Một nhóm người vây quanh một đài máy vi tính đang truyền phát tín hiệu. Mỗi người đều mở trường mắt. Trong ánh mắt mang theo vẻ phê phán, nghiêm túc quan sát hình ảnh trong máy vi tính. Bầu không khí học thuộc nồng đậm. Một nhóm người thậm chí không nháy mắt lấy một cái. Thỉnh thoảng bọn họ lại nuốt nước miếng. Chịu đựng cái bụng đói đang kêu lên ụt ụt không ngừng. Chuyên tâm xem hình ảnh trong máy vi tính. Mọi người đều hết sức chăm chú. Cho dù đông phương chính phái bay qua cửa sổ phía trước vào trong phòng. Cũng không khiến một nhóm người với thần thái của Thánh Hiền một lòng khổ công đọc sách không để ý đến chuyện bên ngoài. Đông phương chính phái lặng lẽ đến phía sau mọi người, nghe mọi người vây quanh máy vi tính đang truyền đến từng âm thanh thanh nhã. Đông phương chính phái nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai của một nam tử Tiểu tử các ngươi đang xem cái gì vậy Đừng làm phiền ta Đầu của nam tử này thậm chí không thèm quay lại ánh mắt căn bản không muốn rời khỏi màn hình máy vi tính Đông phương chính phái có phần cổ quái nhìn nam tử này Người này quá tập trung đi Đông Phương chính phái ngẫm đầu nhìn theo ánh mắt của mọi người. Nhìn một lúc con mắt Đông Phương chính phái cũng trợn trừng trên mặt xung huyết, mỗi còn chảy xuống một dòng máu. Nhưng hắn lại không có tâm tình đi cầm máu. Sau một giờ, khi màn hình thay một bộ mới, con mắt Đông Phương chính phái lộ ra ánh sáng hèn mọn. Không kìm lòng được nói một câu. Đây, đây, đây là thiên đường sao. Người địa cầu quá hạnh phúc rồi. Lão sư vĩ đại, điều này không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho tinh thần của người ta thôi. Toàn thân đông phương chính phái hương phấn, mặt lộ vẻ hèn mọn vô hạn. Trên bầu trời, Diêm xuyên, Triệu A Phòng, Miêu miêu nhìn xuống phía dưới một chút, Đại khái biết được một chút khoa học kỹ thuật của địa cầu. Đi thôi, đi tới lăng mộ ta lập trước đó một chút. Diêm xuyên nói. Triệu A Phòng và miêu miêu gật đầu một cái. Vèo. Hai người nhanh chóng đến lăng tẩm của Thủy Hoàng. Nhưng lúc này, xung quanh lăng mộ đã có rất nhiều kiến trúc. Thậm chí vô số tượng binh mã đều bị bao lại. Ba người hạ xuống dưới chân núi nhìn khắp nơi một chút Sau đó bọn họ tiến thẳng đến vị trí quần thể kiến trúc tượng binh mã Bọn họ nhanh chóng đến gần Trời đã sợm tối, Diêm Xuyên cũng không vội vã đi vào Hắn chậm rãi đi về phía bên trong, đồng thời quan sát biến hóa xung quanh Thương hải tan điền tất cả đều thay đổi Diêm xuyên khe khẽ thở dài. Đúng vậy. Triệu A phòng ngực đầu một cái. Ba người đang đi về phía bên trong, bỗng nhiên có một vệt sáng bắn thẳng đến. Trong nháy mắt vệt sáng kia chiếu thẳng tới chỗ Diêm xuyên Triệu A phòng và miêu miêu Hai mắt Diêm xuyên thoáng nheo nhìn tới. Bọn họ lại nhìn thấy một lão già khoảng chừng 60 tuổi từ trong một cái cửa nhỏ đi ra. Trong tay ông già kia cầm một cái đèn pin chiếu về phía nhóm người của Diêm Xuyên. Buổi tối không mở cửa. Ngày mai trở lại tham quan đi. Người trong cửa kêu lên. Tham quan. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Ba người tiếp tục tiến về phía bên trong. Không phải đã nói với các ngươi rồi sao? Buổi tối không mở cửa. Các ngươi trở về đi thôi. Người canh gác lại kêu lên. Đây là lăng mộ của trẩm trẩm muốn tới thì tới. Diêm xuyên thẳng nhiên nói. Cái gì? Lăng mộ của ngươi? Ngươi là người nào? Người canh gác cổ quái nói. Triệu A Phòng ở bên cạnh mở miệng nói. Phu quân ta là chủ nhân của nơi này. Đây là lan mộ của phu quân ta. Ngươi là người canh giữ mộ nơi này sao? Người canh giữ mộ? Các ngươi buổi tối, mặc cổ trang như vậy tính hù dò ai hả? Người canh gác cảm giác được một chút không ổn kêu lên. Dù sao trời đã khuya mặc cổ trang tới nơi âm u như vậy, bản thân chuyện này đã kỳ quái. Cho dù bọn họ trốn vé, cũng không cần khoa trương như vậy. Trời khuya như vậy còn đến tham quan, bọn họ không sợ sao? Hơn nữa trang phục bọn họ mặc trên người hẳn phải tốn không ít tiền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 165 lạnh nhạc Cờ! Ô tỏ ra can đảm, người canh gác lại kêu lên. Ngươi là ai? Phu quân ta ngày xưa được gọi là Doan Chính. Đây là lăng mộ của phu quân ta." Triệu A Phòng lại cười nói, "Những người này nửa đêm nói ra một câu như vậy, dù thế nào nghe vào tai đều khiến người ta cảm giác ghê rợn." Vô cung sợ hãi, hàm răng của người canh gác đã bắt đầu run rẩy. "Doan Do chính. Tần Thủy Hoàng. Ngươi. Các ngươi không nên bị đặt. Đã qua năm cũng sớm biến thành nước. Không nên làm ta sợ. Ta cũng không sợ. Miệng người canh gác run rảy, sợ hãi nói. Lão đầu đúng làm lắm lời. Đây không phải là nhà của ngươi, ngươi quản việc không đâu làm gì. Mèo. Miu Miu không nói gì nói. Mèo có thể nói sao? Quỷ! Người canh gác ném chiếc đèn in trong tay đi, quay đầu lại chạy mất dạng. Diêm xuyên. Thiên cương, Minh Vương triệu tập một đám cường giả thế giới đại ác đến. Đông đại tư tế, uế ác. Các vị, lần này ta triệu tập mọi người đến đây, hy vọng mọi người giúp chúng ta một chút sức lực. Thiên cương trịnh trọng nói, Một đám cường giả, Có người tám cánh tay, Có người bốn mặt, Có người lưng mọc hai cánh, Cũng có người hình thái như nơn, Gơn, ù, Vinh, Quy, Quy, Gò, Gì, Bơn, Em thường, Trong đó một có nam tử mặc áo bào cho tóc vấn đằng sau, khí chức phát ra bộ dạng thần thánh. Thiên cương! Vậy tên Diêm Xuyên kia thật lợi hại như vậy sao? Ngay cả ngươi và Minh Vương cũng không giải quyết được hắn sao? Nam tử áo bào xám trầm giọng nói. Thiên cương thoáng cười khổ một hồi. Tu vi của Diêm Xuyên không hiện ra, nhưng thủ đoạn lại vô số. Ngày xưa ta đã nhiều lần chịu thiệt cuối cùng mới hiểu rõ. Hắn thực sự không thể hình dung theo lẽ thường. Ồ! Cũng trước đây không lâu ta mới hiểu rõ một ít thân phận của Diêm Xuyên. Các vị ai là người hiểu rõ đối với thế giới đại thiên? Thiên cương trầm giọng nói. Ngươi hỏi vậy là có ý gì? Ta cũng vừa biết được Diêm Xuyên kia. Ngày xưa chính là đế vương của thế giới đại thiên. Lúc trước, hắn cùng Trung Sơn giới chủ thế giới đại thiên chia hai phần thiên hạ. Cuối cùng hắn thành toàn cho Trung Sơn tự mình hủy diệt. Trận chiến cuối cùng, Trung Sơn đạt được trường sinh bất tử. Thiên cương giải thiết. Có việc này sao? Mọi người kinh ngạc nói. Hắn còn tu luyện thân thể tướng thần. Đúng lúc Minh Vương chen lời nói. Thời điểm Minh Vương ngắt lời, một nam tự áo bào tím ở bên cạnh, chân mày nhíu lại hỏi. Thân thể tướng thần sao? Ánh mắt thiên cương sáng ngời nói. Không sai, chính là thân thể tướng thần. Uế ác, hình như ngươi cũng tu luyện thân thể tướng thần đúng không? Uế ác chính là nam nhân mặc áo bào tím ngật đầu một cái. Được rồi, ta đi theo ngươi xem thử thế nào. Nhìn thấy uế ác đã gật đầu đầu ý, rất nhiều quần hùng xung quanh cũng gật đầu theo. Thiên Cương và Minh Vương làm thuyết khách nhất thời phần lớn mọi người từ xa tới đều đi cùng. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lên đường bây giờ đi. Thiên Cương nói. Mọi người gật đầu một cái. Ẩm. Um. Một nhóm 20 người, mỗi người đều là cường giả tuyệt thế tại thế giới đại ác. Không có ai trong số bọn họ có địa vị thu kém gì thiên cương. Về phương diện thực lực tất nhiên tất cả bọn họ đều là người xuất sắc trong thế giới đại ác. Một nhóm 20 người trong nháy mắt hóa thành lưu quan biến mất khỏi Nam Ngoại Châu, Đông Ngoại Châu, Hàm Dương Thành. Trong một cung điện khổng lồ, lúc này, năm nam tử đang ngồi khoanh chân. Bên cạnh mỗi nam tử đều có đặt một cái hồ lô cực lớn. Đó chính là sát đế, manh lạc, mẫn hoàng, ngọc lân, mộng tam sinh đến từ thần giới. 5 người ngồi khoanh chân. Đứng trước mặt bọn họ là hữu tướng lã bức vi, hoàng hậu tử tử quân đoàn trưởng kim đại vũ của Đại Trăng. Đã để các vị đợi lâu. Cuộc đại chiến sẽ nhanh chóng bắt đầu. Lạ bất phi cười nói. Trừ sát đế ra, sắc mặt bốn người khác đều không dễ coi. Diêm xuyên đâu? Hắn gọi chúng ta đến đây, bản thân hắn lại không ra gặp chúng ta là sao? Mộng tam sinh trầm giọng nói. Từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, mộng tam sinh vẫn vô cùng khó chịu. Ngày xưa vì nhận được đầy đủ thú giao hoán, thần giới đã từng giao cho Diêm Xuyên một mảnh ngọc phù, có thể trợ giúp Diêm Xuyên hóa giải một lần nguy cơ. Thần giới có quyết định của chính mình cũng có các loại suy nghĩ nhằm vào thiên hạ. Có mảnh ngọc phù này, thời gian qua bọn họ vẫn không an tâm đối với Đại Trăng. Nhưng chỉ cần sau khi sử dụng ngọc phù, bọn họ sẽ không còn nợ Đại Trăng ân tình nữa. Bởi vậy, sau khi nhận được tin tức Đại Trăng cầu viện, ánh mắt quần hùng thần giới lập tức sáng ngời. Thậm chí trong số 7 đại cường giả đã có 5 người đến đây. Nhưng khi 5 người đến Hàm Dương mới phát hiện, bản thân mình lại bị diêm xuyên hoàn toàn lạnh nhạt. Lạnh nhạt. Từ trước đến nay chỉ có mình không nhìn người khác, nào có đạo lý bọn họ lại bị người khác lạnh nhạt. Bản thân Diêm Xuyên hắn đã tính là gì? Diêm Xuyên mời mình đến giúp đỡ, nhưng ngay cả mặt mũi cũng không chịu lộ ra. Đây là trắng trận chế giữ bọn họ. Trừ sát đế có tính tình cũng tương đối, bốn người khác nhất thời sắc mặt âm trầm. Tự tử, tử nhìn mọi người. Híp sâu một cái nói. Lúc trước các vị đáp ứng sẽ hóa giải một lần nguy cơ cho Đại Trăng. Nhưng cũng không nói. Muốn phu quân ta phải mở tiệc chào đón các vị. Tử tử. Sắc mặt mộng tam sinh âm trầm nói. Bởi vì theo huyết mạch mà nói tử tử vẫn là tôn nữ của mình. Tuy rằng giữa hai người không hề có một chút thân tình nào có thể nói. Nhưng trên danh nghĩa mình chính là gia gia của nàng. Không ngờ nàng lại đối với mình không khách khí như vậy. Tự tử nhìn mộng tam sinh một chút cũng không hề có một chút ý tứ tôn kính nào. Từ nhỏ tự tử đã phải một mình cô độc lớn lên. Chỉ có Diêm Xuyên mới là người thân của mình. Mộng tam sinh đối với mình không có một chút chiếu cố nào. Thậm chí tử tử còn biết mộng tam sinh khẳng định còn có chuyện tính kế với mình. Các vị, các vị đến để thực hiện lời hước là tới trả nhân tình. Đây là do lúc trước các ngươi đã tự mình đáp ứng giúp đại trăng ta, không phải chúng ta cầu xin các ngươi. Tử tử trầm giọng nói, sao? Mộng tam sinh có phần tức giận. Tử tử lại thản nhiên liếc mắt nhìn mộng tam sinh một cái nói tiếp. Lần này đại trăng gặp nguy cơ không có các vị, đại trăng vẫn có thể hóa giải. Chỉ có điều đại trăng không muốn dính liếc quá nhiều với các vị mà thôi. Dính liếc quá nhiều. Ngươi nói vậy là có ý gì? Mộng tam sinh trầm giọng nói. “Ha ha, ta cũng không muốn nhiều lời. Ta mệt mỏi rồi. Lữ tướng nơi này giao lại cho các Khanh. Tử tử nhìn về phía lã bất vi nói Vâng hoàng hậu Lã bất vi lên tiếng trả lời Được Tử tử gật đầu một cái quay đầu lại bước ra khỏi đại điện Tử tử đi rồi Lã bất vi cười nói Các vị đừng để ý Hoàng hậu nhanh mồm nhanh miệng Có cái gì thì nói cái đó thôi Vẫn mong các vị không đừng vì vậy mà cô ý nhường Ngươi nói cái gì? Sắc mặt mộng tam sinh càng thêm âm trầm Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif Wow! 12 chương 166 thế giới đại ác xông tới Tờ! Ất cả mọi người đều lộ rõ, rõ vẻ khó chịu Chỉ có thần sắc sát đế vẫn bình thường nói Thần giới ta một khi đã nói chưa bao giờ không thực hiện Chúng ta tất nhiên sẽ dốt toàn lực Vậy thì tốt Lạ bất vi gật đầu một cái Quan hệ giữa thần giới và đại trăng cực kỳ phức tạp Đây cũng là nguyên nhân lạ bất vi không có vẻ mặt hữu hảo Lần này đại trăng chỉ lợi dụng thần giới mà thôi Sau lần này qua đi Đại trăng đối với thần giới nhất định phải đề phòng cực độ. Sát đế nhìn Kim Đại Vũ một chút nói. Kim Đại Vũ Kim Đại Vũ thần sắc phức tạp. Tuy rằng người trước mắt 5 lần 7 lượt không thừa nhận hắn chính là tổ tiên của mình. Nhưng trong lòng Kim Đại Vũ lại rất khó tin tưởng vào điều đó. Hơn nửa sát đế đã hai lần cứu mình Kim Đại Vũ đối với hắn cũng cực kỳ cung kính. Diêm xuyên đâu? Sát đế thản nhiên hỏi. Sát mặt Kim Đại Vũ rối rắm. Qua một hồi lâu Kim Đại Vũ mới mở miệng nói. Đại đế đang đón tiếp khách quý cho nên chậm trễ với các vị, vẫn mong các vị thứ lỗi. Khách quý sao? Ha! Ngọn lửa tức giận trong lòng mộng tam sinh vừa giảm bớt, hiện tại lại bùn lên. Nhóm người mình không phải là khách quý sao? Lão thất! Sát đế trầm giọng nói. Thần sắc mộng tam sinh cứng đợt, khe khẽ thở dài. Vân tam huyên! Sát đế ngược đầu một cách, lại nhìn ngược về phía lã bớt vi nói. Các người đi đi! Khi nào nguy cơ đến cứ gọi chúng ta ra là được Được Lạ Bất Vi gật đầu một cái cười nói Tiếp theo Lạ Bất Vi và Kim Đại Vũ Đạt không bước ra khỏi Đại Điện Kết Cửa Đại Điện âm âm đóng lại Lẽ nào thực sự lại như vậy Tên Diêm Xuyên kia lại không thèm để ý tới chúng ta như vậy Mộng Tam Sinh tức giận nói Tên mặt những người khác cũng vô cùng tức giận. Ta có thể tàn hình, có thể đi xuyên tường. Để ta đi xem thử, rốt cuộc diêm xuyên này đang đón tiếp ai? Lão Lục Ngọc Lân trầm giọng nói. Không cần. Sát đế lắc đầu một cái. Chúng ta nợ đại trăng ân tình là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tất cả mọi chuyện chờ sau khi trả lại phần ân tình này, rồi nói sau. Sát đế lắc đầu một cái nói. Mọi người nhớ mày, cuối cùng gật đầu. Hơn nữa, sau trận chiến lần này qua đi, thần giới ta còn có chuyện muốn tìm diêm xuyên. Sát đế lại nói một câu, hoàn toàn loại bỏ các ý niệm trong đầu của mọi người. Ba ngày sau, thiên cương Minh Vương dẫn theo 18 cường giả đã tới Hàm Dương Thành. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng cũng thực lực mỗi người đều ngập trời. Trong thế giới đại ác, mỗi người đều là một cường giả tuyệt thế. Âm! Um, thiên cương đứng mỗi triệu sao. Khi tới đầu phía nam của Hàm Dương Thành, thân hình thiên cương chật dừng lại. Đột nhiên một trận gió lớn bao phủ rời đi. Âm! Um, Âm! Um. Từng sóng khí lan đi, khí tức mạnh mẽ, song thẳng về phía Hàm Dương. Sóng khí cuồn cuộn càng khiến cho vô số thảm thực vật khắp nơi phải rạc người xuống. Thiên cương vẽ mặt hăng hái kêu lên. Thằng nhảy diêm xuyên, lăn ra đây. Ẩm! Um, mưa thanh của thiên cương ầm um ầm um vang vọng trong khắp Hàm Dương. Không tất cả cương vực chân lông đều là tiếng quát mắng của thiên cương. Mưa thanh vang lên đầy bá đạo. Tất cả tu giả trong cương vực chân long trong lòng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Lớn mật. Vô số thị vệ nhất thời quát mắng. Âm. Um, đại trận hàm dương mở ra. Hủy cốt tử, lạ bất vi đều đứng ở quảng trường triều thiên điện. Quần thần hội tụ, lạnh lùng nhìn về phía khách không mời đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Phía sau, cửa lớn triều thiên điện đóng chặt. Diêm xuyên cũng không hề lộ diện. Nhưng một đám hoàng hậu lại đứng dậy. Trong số các hoàng hậu, mặt vũ hề nhìn thấy được minh vương phía xa. Chân mày nàng nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Động nơ, mặt vũ hề kêu lên. Phía xa, chân mày minh vương nhớ lại. Hóa ra là Hoàng hậu Đại Trăng. Ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Ta không phải là Diêm Động Nơm gì đó. Ta gọi là Minh Vương ta không phải họ Diêm. Khốn kiếp. Mặt Vũ Hề trừng mắt một cái trong mắt lón ra một sự tức giận. Chân mày Minh Vương nhớ lại. Diêm Động Nơm con nghe cho rõ ràng. Niệm tình tâm thần con bị Liên Thần khốn chế. Không có tư tưởng của riêng mình. Mẫu thân có thể không truy cứu những lời nói bất hiếu của con lúc này. Nhưng sau đó con muốn đã thương đến bất kỳ thần dân nào của Đại Trăng, vậy con đừng mong mẫu thân tha cho con. Mặt vũ hề phẫn nộ quát. Nhìn bộ dáng là mặt vũ hề quát mắng minh vương, nhưng dù sao hai người cũng là mẹ con. Mặt Vũ Hề sao có thể thật sự đối phó với Minh Vương? Trong lòng Mặt Vũ Hề, Diêm Động Nơn sau này chính là Thái tử Đại Trăng. Lúc này nàng mắng hắn bị liên thần khống chế, nhưng thật ra là nói cho quần thần, nói cho bác tính nghe. Để tránh đến lúc đó bác tính lại ghi hận Thái tử. Hờ! Minh Vương hừ lạnh một tiếng. ha ha, hà! Thiên cương nhìn thấy mẹ con Minh Vương mắng nhau, tất nhiên trong lòng vô cùng vô sướng. Diêm xuyên còn chưa lăn ra đây nhận lấy cái chết sao? Thiên cương lại quát to. Tiếng quát vừa vang lên, một khí thế mạnh mẽ lao về phía toàn Hàm Dương Thành. Âm âm âm! Khí thế cường đại ép tới mức đại trận hồ thành Hàm Dương hình thành từng gợn sống, Đám đạo chức các ngươi cũng muốn đại đế ra tay sao? Thiên cương, ngươi quá coi ý chính mình rồi. Lạ bất vi thẳng nhiên nói. Sao? Thiên cương lạnh lùng nhìn về phía lạ bất vi. Một tổ tiên tầm thường cũng dám ăn nói càng dở với mình như vậy sao? Thiên cương lại nhìn thấy lạ bất vi nhìn về phía một đại điện cách đó không xa. két. Đại điện mở ra. Từ bên trong có 5 nam tử thân mang hồ lô lớn chậm rãi đi ra. 5 nam tử đó chính là Sát Đế, Manh Lạc, Mẫn Hoàng, Ngọc Lân, Mộng Tam Sinh. 5 đại cường giả của thần giới, lương mang hồ lô lớn chậm rãi đi tới phía trước quần thần. Bọn họ đứng thành một hàng, lạnh lùng nhìn 20 cường giả tuyệt thế đột nhiên xuất hiện này. Hai cường giả tuyệt thế cũng nhìn chầm chầm vào năm người này. Năm người này đều có xương trán nhô cao. Mặc dù bọn họ chưa nói chuyện, nhưng trong ánh mắt lại bao hàm lệ khí hung mãnh. Gió nhẹ thổi qua, góc áo năm người sát đế khẽ lay động. Nhưng năm người lại cực kỳ ngưng trọng nhìn 20 cường giả trước mắt. Tuy rằng năm người ngạo mạn nhìn thiên hạ. Nhưng bọn họ vẫn hiểu rõ 20 người này không yếu ớt như những người bọn họ đã đối mặt lúc trước Ít nhất lúc này trong nhóm 20 cường giả Thiên cương không phải là đầu lĩnh Thậm chiếc trong thái độ của hắn thi thoảng Còn thể hiện sự tôn kính đối với mấy người trong số bọn họ Người siêu thoát Thiên cương với thực lực thập tứ trọng thiên Nhưng bởi vì siêu thoát cho nên có thể thi triển ra được thực lực thập ngũ trọng. Tuy là thực lực như vậy, nhưng hắn lại tỏ ra tôn kính mấy người trong số các cường giả đó. Rõ ràng đều là thực lực thập ngũ trọng thiên tại sao hắn lại có thái độ như vậy? Hai mắt sát đế thoáng nheo lại, sắc mặt âm trầm nói. Tất cả đều là thập ngũ trọng thiên sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 12 chương 167 ngân chiến L À, Bất Phi đứng bên cạnh, nghe thấy sát đế nói như vậy, sắc mặt liền trầm xuống. 100 vạn năm Rốt cuộc trong 100 vạn năm qua đã xảy ra những chuyện gì? Thế giới đại ác ngày xưa cũng không nhiều cường giả như vậy. Không đúng. Hiểu biết về ngày xưa chỉ là tin tức phía mặt ngoài mà thôi. Nội tình của thế giới đại ác căn bản không lộ ra trước mặt người khác. Húng hồ trong thời gian ngắn ngủi, liên thần có thể tăng cường cho minh vương lên cao như vậy. Đối với những người có thực lực như thiên cương có thể cũng được nâng cao tới một mức nhất định. Hực. Một đám quái nhân lương mang hồ lô thôi sao Mau chóng cút ngay bằng không Thiên cương nhất thời quát lớn nói Mời bảo bối xoay người Sát đế lại quát nhẹ Vèo Một đạo bạch quan sông thẳng ra Trong nháy mắt đến chỗ thiên cương Cái gì Thiên cương nhất thời biến sắc Lấy tay vỗ tới Âm Cánh tay phải của thiên cương nhất thời bị chém đứt thành hai đoạn. Lực lượng khổng lồ thậm chí xông thẳng tới đầu của thiên cương. A! Thiên cương sợ hãi kêu lên. Loáng một cái thân hình chết hiện đã né trách được hiểm nguy. Nhưng mục tiêu của trạm tiên phi đao cũng không phải chỉ là thiên cương. Nó tiếp tục tiến về phía đông đại tư tế.